Công, thân thể cương thi diêm xuyên quá cứng rắn tay của thiên cương không sao cắm vào trong thịt được. Cái gì? Thiên cương nhất thời biến sắc. A cương thi diêm xuyên lộ ra một vẻ dữ tận. Ẩm, um. trong nháy mắt thiên cương liền bị xé thành hai nửa. À, 12 quốc thú chí tung cùng hét lên một tiếng hoang hô. Nhưng cương thi diêm xuyên lại không hề vui vẻ. Bởi vì cương thi diêm xuyên cảm thấy được, tuy rằng thiên cương bị xé thành hai nửa, nhưng hắn vẫn chưa chết. Quả nhiên, chỉ sau một hồi, hai nửa thi thể bỗng nhiên tan biến đi. Vào thời khắc hai nửa thi thể tan biến, đột nhiên một tiếng rồng gầm vang lên. Ngang! Trong hư không lao ra một con kim long cực lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 60 trục xuất Thiên Cương Tờ! Hơn thể tướng thần quả nhiên bất phàm Mặt Kim Long lộ vẻ thù hận nói Kim Long chính là Thiên Cương Trong chết mắt Thiên Cương đã sống lại Người siêu thoát trường sinh bất tử quả nhiên lợi hại Bất kể phá hủy ngươi như thế nào, người đều có thể sống lại dưới một loại hình thái khác. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Hừ! Kim Long thiên cương hừ lạnh một tiếng. Hiện tại cuối cùng trầm đã rõ ràng vì sao cho tới hôm nay ngươi mới đến đại Tần thành. Cương thi diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Ồ! Thiên cương lạnh lùng nói. Ngươi không phải là bắt nạt kẻ yếu. Mà ngươi sợ dẫm lên vết xe đổ cho nên mới chuẩn bị với ưu thế lớn nhất mới tới Đại Trăng. Cương Thi Diêm xuyên cười lạnh nói. Dẫm lên vết xe đổ sao? Đúng vậy. Ngươi không sợ chết bởi vì ngươi căn bản đã có thân thể bất tử. Bất kỳ người nào cũng không thể giết chết ngươi. Ngươi sợ chính là bị phong ấn Nếu không chừng sẽ bị phong ấn, Sẽ vô cùng tịch mịch Trong thế giới đại thiên Ngươi đã bị phong ấn một lần Cho nên ngươi có bóng ma Trong lòng lo lắng Sẽ dẫm lên vết xe đổ lúc trước Cho nên ngươi phải chờ Mãi đến ngày hôm nay Chuẩn bị lấy ưu thế tuyệt đối Mới dám đối phó trẩm Có đúng không Cương thi diêm xuyên cười lạnh nói Hai mắt thiên cương thoáng Nheo lại Rõ ràng Cương Thi Diêm Xuyên đã nói đúng. Vậy thì thế nào? Thiên Cương trầm giọng nói. Biết không? Vừa nãy chiến đấu một trận trầm chỉ muốn xem thử thân thể bất tử rốt cuộc có gì huyền bí. Trầm đã nhìn thấy được điều đó. Tiếp theo, 12 đại trận đô thiên thần sát. Cương Thi Diêm Xuyên quát to một tiếng. A. 12 quốc thú chiếc tung quát to một tiếng. Trấn thế phong ấm. Cương thì diêm xuyên quát to một tiếng. Trấn thế đồng quang từ trên trời rán xuống. Trong lúc nhất thời trấn thế đồng quan tản ra một khí tức trấn áp cực lớn. Khí tức cường thịnh hoàn toàn không thua kém gì so với khí thế của thiên cương. Trấn thế đồng quan đè ép xuống. 12 quốc thú chiếu tôn cũng ầm ầm thôi thúc lực lượng của đại trận. 12 cổ sát khí với hình thái không giống nhau xông thẳng vào giữa, giống như hình thành một cái kén lớn bao vây thiên cương ở bên trong. Vù, sao? Kim Long Thiên Cương nhất thời biến sắc. Thân hình hắn nhanh chóng vung vẩy. Nhưng 12 cổ sát khí này lại khó chơi một cách dị thường. Hắn căng bản không thoát ra được. Thậm chí, 12 quốc thú thôi thúc tất cả sát khí vọc tới. Trong nháy mắt dường như muốn rút cạn tất cả sát khí của đại trận đô thiên thần sát. Thời khắc trấn thế đồng quan đè xuống. Những sát khí này càng nhanh chóng ngưng tụ ra từng tầm trận pháp hình cầu. Hết tầm này tới tầm khác bao vây xung quanh thiên cương ở chính giữa. Một tầm, 10 tầm, 100 trăm tầm, một vạn tầm, 500 vạn tầm. Âm. Trấn thế đồng quan ầm âm, âm trấn áp xuống, nén 500 vạn tầm trận pháp này đến kiếp thước bằng một quả dư hấu. Vô số sát khí ngưng tụ, đô thiên thần sát đại trăng âm âm thu hồi. Giữa không trung chỉ còn lại Cương Thi Diêm Xuyên và 12 quốc thú Chí Tôn Trong tay Cương Thi Diêm Xuyên cầm một phong ấn hình cầu với kiếp cỡ một quả dư hấu Trong hình cầu Thiên Cương phẫn nộ vạn vẹo thân rồng, vuông đuôi một cái Trong nháy mắt mấy chục trận pháp bị nghiền nát Hắn lại vẫy đuôi Trăm đạo trận pháp tiếp tục bị nghiền nát Nhưng hình cầu kia có tới 500 vạn tầm trận pháp. Thiên cương muốn hoàn toàn phá tan trong thời gian ngắn sợ là không có khả năng làm được. A Diêm Xuyên, ngươi chờ đấy. 500 vạn tầm đại trận phong ấm sao? Nhiều nhất chỉ có thể vây khốn ta một tháng mà thôi. Chờ sau khi ta phá tan phong ấn này ta sẽ vết hết vạn vạn sinh linh của đại trăng ngươi. Trong phong ấn Thiên Cương phẫn nộ kêu. Bên ngoài Đại Tần Thành vẫn tiếp tục chiến đấu. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào phong ấm hình cầu trong tay. Cương thì Diêm Xuyên lấy ra ngọc phù do Phục Hy bảo mạnh dung dung chuyển cho hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa một cái. Vù. Đột nhiên một quan cầu màu vàng kim ba vây xung quanh Diêm Xuyên. Vù. Cương thi diêm xuyên biến mất trước mắt mọi người. Sau một khắc quan cầu màu vàng kim lại nhanh chóng rung lên. Vù, vù. Mấy thiên ma bay qua bên ngoài quan cầu màu vàng kim kia. Xung quanh thiên điện lại như mộng như ảo, lúc tối lúc sáng. Một loại cảm giác làm người muốn ngạn thở. Trong lòng diêm xuyên nhất thời cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên, Cương Thi Diêm Xuyên cũng biết đây là nơi nào. Hắn cầm lấy phong ấm hình cầu, nhìn về một hướng. Đó là hắc ám vô biên vô hạn, chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác. Trong bóng tối chẳng có gì cả. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy lại là ba hình cầu cực lớn. Ba hình cầu kia dường như đang nhanh chóng tiến gần về phía mình. Thế giới đại ác, thế giới đại thiện, thế giới đại thiên. Nơi này là chỗ nào? Bên trong phong ấm hình cầu thiên cương hơi sửng sờ. Chúng ta đang ở thế giới thứ nhất, biên giới thiên ma giới. Cương thì Diêm Xuyên nói. Biên giới thiên ma giới. Cái gì? Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Thiên cương nhất thời cả kinh kêu lên. Cái phong ấm hình cầu này nhiều nhất phong ấm ngươi trong thời gian một tháng. Trẩm giúp ngươi rút ngắn thời gian lại còn một nửa. Cương thì diêm xuyên thản nhiên nói. Có ý gì? Ngươi muốn trục xuất ta ra khỏi thế giới thứ nhất sao? Thiên cương nhất thời biến sắc. Bên ngoài biên giới thiên ma gơn. Ngươi Ờ Cương Hơn. Là trong vô cực. Cũng chính là trong hư vô tuyệt đối. Cho dù người siêu thoát tiến vào trong hư vô cũng không chết được. Tuy nhiên cụ thể ngươi có thể bay tới nơi nào. Vậy phải xem tạo hóa của ngươi thế nào. Cương Thị Diêm Xuyên nói. Trong lúc Cương Thị Diêm Xuyên đang nói chuyện. Hắn đột nhiên giơ tay lên ném một cái. ầm, um. Phong ấm hình cầu nhanh chóng bay về phía thế giới đại ác. Ta không muốn. Diêm xuyên tên hỗn đảng kia. Ta không muốn trở lại. Thiên cương bi phận nói. Vù. Với tốc độ cực nhanh trong chết mắt thiên cương đã bay vào trong bóng tối. Sau khi ném thiên cương cương thì diêm xuyên liền không quan tâm tới hắn nữa. Cái ngọc phù truyền tống này của Phục Hy chỉ trong một nén nhang sẽ được truyền tống trở về. Cương u Vinh, Quy, Quy, Ơ, Thi Diêm Xuyên nhìn ba thế giới khác. Tốc độ áp sát của ba thế giới đã nhanh hơn. Dựa theo tốc độ này, chưa đầy trăm năm nữa, bốn giới sẽ hợp nhất. Cương Thi Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Trăm năm đối với Phạm Nhân mà nói thực sự là khoảng thời gian dài dằn dặt, nhưng đối với Diêm Xuyên nói, lại quá ngắn. Trong thời gian trăm năm này, mình có thể chuẩn bị tốt tất cả để nghênh đón sao? Nhìn vô số hát ám phía ngoài trong lòng Cương Thi Diêm Xuyên chật trở nên nặng nề, ầm, um, một nén nhanh nhanh chóng trôi qua. Quang cầu màu vàng kim bao phủ Diêm Xuyên mang theo Diêm Xuyên lại truyền tống trở lại Đại Tần Thành. Bật! Trong nháy mắt quang cầu màu vàng kim phá tan. Cương thi Diêm Xuyên đã trở về. Bên ngoài Đại Tần Thành cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục. Thiên đế! Một đám quốc thú chiếu tôn cung kính nói. Cương thi Diêm Xuyên gật đầu một cái. Tiếp đó Cương Thi Diêm xuyên quay đầu nhìn cuộc đại chiến binh ngoài thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr. Wow! 12 chương 61 chỉ có hai con đường. Cờ! Ác vị đi vào hỗ trợ đi. Giết chết tất cả những ác ma thế giới đại ác này, một tên cũng không để lại. Được! Mọi người lên tiếng đáp tiếp đó bay đi. Cương thì Diêm Xuyên lại bay đến trước trung ương điện. Meo Diêm Xuyên, vừa nãy ngươi đi tới chỗ nào vậy? Miêu miêu nhất thời kêu lên. Nửa tháng sau, một mảnh hư vô trong vô cực. Thiên Cương từ bên trong phá tan được phong ấm. Hư vô đã phá hủy phong ấm bên ngoài cho nên cuối cùng chỉ sau nửa tháng Thiên Cương đã phá tan phong ấm. Ẩm. Um. Phong ấm bị phá tăng, thiên cương lại được tự do. Thiên cương phẫn nộ gào thét. Diêm xuyên. Đứng ở trong bóng tối, thiên cương nhìn bốn thế giới. Bốn thế giới cực lớn, trong đó có ba thế giới đang ác sát về phía thế giới thứ nhất. Thiên cương ở giữa thế giới thứ nhất và thế giới đại ác. Thiên cương nhìn thế giới đại ác, lại nhìn thế giới thứ nhất. Hắn quay đầu muốn trở về thế giới thứ nhất Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên Thiên cương Người muốn đi đâu? Mưa thanh vang lên lọc vào trong tai thiên cương Ách! Chủ thượng Ta Ta chuẩn bị trở về thế giới thứ nhất Tìm diêm xuyên báo thù Sắc mặt thiên cương hết sức nghiêm nghị Đó là giọng nói của liên thần Vẫn còn chê không đủ mất mặt sao Hờ Giọng nói của liên thần vang lên bên trong tay hắn Hừ lạnh một tiếng Ta ta Chủ thượng thuộc hạ đã bị diêm xuyên lường Thuộc hạ thật ra đã cân nhắc đến uy lực của đại trận đô thiên thần sát Chỉ có điều thuộc hạ không ngờ được Minh Thiên Hàn sẽ phản bội Nếu như thuộc hạ có được lực lượng một quốc gia của thiên đình đại hình Lúc đó thuộc hạ đã có thể tiêu diệt được Diêm Xuyên Thiên cương vội vàng giải thích Thu thị thua Thế giới thứ nhất tạm thời không thiết hợp cho ngươi nữa Ngươi trở về đi Giọng nói của liên thần truyền đến “A ta, vâng Thiên cương bất đắc dĩ nói Đại tầng thành không ngừng đại chiến Tuy rằng thiên cương đã bị đánh bại Nhưng còn có một đám ác va Các cuộc chiến đấu vẫn không ngừng diễn ra phía bên ngoài đại Tần thành Tại nội Nam Châu Cửa một tòa thành trì Một tên nam tự áo bào vàng quanh thân phát ra tinh quang nối thẳng với một ngôi sao bên trên tầng sao sâu Một đám người mặc áo bào đen đứng xung quanh nam tự áo bào vàng kia. Các ngươi là người phương nào? Nam tự áo bào vàng gầm thét nói. Một người mặc áo bào đen dẫn đầu nói. Ngươi không cần suy nghĩ xem chúng ta là ai? Ngươi là tu giả kỹ thứ hai. Sau bị ngươi thiên cương thu phục khống hiến cho thiên cương? Sau đó ngươi được thiên cương an bài canh giữ tại một vài thành trì hiểm yếu ở thiên đình đại hình. Bây giờ thiên cương đã bị đánh bại. Trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Ồ! Nam tự áo bào vàng trầm giọng nói. Một là thần phục đại trăng theo chúng ta trở lại. Hoặc là phản kháng đại trăng bị chúng ta ác tải đi. Người mặc áo bào đen trầm giọng nói Ha, ha ha ha ha, chỉ dựa vào các ngươi thôi sao? Nam tự áo bào vàng trầm giọng nói Xem ra ngươi muốn chống cự Như vậy cũng tốt Người mặc áo bào đen nói thẳng Sắc mặt nam tự áo bào vàng cứng đờ Hắn không thể tưởng tượng được người mặc áo bào đen lại trực tiếp như vậy Lẽ nào so với thu phục mình, đại trăng càng muốn bắt mình hơn Ra tay Người mặc áo bào đen hét lên một tiếng Âm um. Một đám người mặc áo bào đen đồng thời ra tay Trong lúc nhất thời, các nơi trong nội Nam Châu đều phát sinh cảnh tượng như vậy Có phải cường giả kỷ thứ hai vốn định chuẩn bị lặng lẽ đi ẩn ngấp Nhưng người mặc áo bào đen dường như đã đặc biệt chờ đợi từ rất lâu vậy. Không một ai có thể chạy thoát. Minh Thiên Hạng Nguyên Lơn A T Hưng Y E đương. Đế Đại Hình Hiện nay là Phụ Tốt Lại dẫn theo một đám thần tử tiến về phía Đại Tần Thành. Thời điểm Phụ Tốt Ú Vinh Quy Quy Ò Nơn Gơn Đến Đại Tần Thành Đại chiến bên ngoài Đại Tần Thành đã bước vào giai đoạn cuối cùng Một đám ác va đều bị giết chết sạt Phù Tô bay ở phía trước Một đám thần tử đại hình bay theo phía sau Một nhóm người tiến tới Giờ phút này Thì vệ đại trăng lại không hề ngăn cản Mặt cho phụ tô dẫn theo một nhóm người hạ xuống quảng trường điện trung ương Trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ như điên Cương thi diêm xuyên đứng ở phía trước quần thần đại trăng Nhìn phụ tô Nhi thần bái kiến phụ đế Phù tô cung kính quỳ một gối xuống hành lễ nói Chúng thần bái kiến thiên đế. Thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Một đám thần tử đại hình cung kính bái lại. Cương thi diêm xuyên hít một hơi thật sâu, nhìn một đám thần tử trước mắt. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy trăm mối ngỗ ngang. Đám thần tử này không phải là tiếp góp kiếp này. Mà thời điểm doanh ở đời thứ nhất. Mộng nhập thiên cơ tiến vào tử tiêu cung cũng chính là địa cầu đã tiết góp ở nơi đó. Sau khi ở tử tiêu cung lưu lại một con đường, bọn họ đã truyền tống vào thế giới thứ nhất này. Ngô Nhi làm rất tốt. Cương Thi Diêm Xuyên nâng phụ tô dậy. Những năm qua các vị đã cực khổ rồi. Cương Thi Diêm Xuyên đỡ quần thần đại hình và U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nâng. Gương đứng đầu. Một đám thần tử đều đứng dậy. Thiên đế quá khen. Đó là điều chúng thần nên làm. Có thể đến đây gặp lại thiên đế chính là may mắn của chúng ta. Trong mắt U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nơn, gương, ra một tia kết động nói. Phù đế. Những năm qua. Các vị thần công đã trợ giúp rất nhiều đối với nhi thần. Đặc biệt đại nhân thương u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Đơn, Gơn. Một nửa những mưu tính của thiên đình đại hình đều bắt nguồn từ đại nhân. Nếu không phải nhờ có đại nhân, có lẽ bây giờ thiên đình đại hình vẫn chỉ một chuyện khôi hài. Phù Tô nói, Thái tử quá khiêm nhường. So với thái tử xét về quyết đoán, anh Minh thần vẫn còn kém rất xa. U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nơn, gơn, nói. Được rồi, không nên khiêm nhường nữa. Đối với tất cả những điều các ngươi đã làm trong những năm qua, trầm cũng có nghe thấy. Phong thương U, Vinh, Quy, Quy, ơ, nơn. Gân làm quân đoàn trưởng thứ 11 của Đại Trăng Các công thần khác sẽ tùy thưởng theo công lao Cương thi diêm xuyên cười nói Vâng, tạ ơn thiên đế Mọi người lên tiếng trả lời Phụ tục thương u, vinh, quy, quy, ơ, nâng, gân Cương thi diêm xuyên nhìn về phía hai người Thần có mặt Hai người lên tiếng trả lời Nội Nam Châu mới vào Đại Trăng, lòng dân bất ẩn. Hai người các ngươi trợ giúp Lý Tư, duy ổn định lòng dân, cũng cố nội Nam Châu. Cương Thi Diêm xuyên hạ lệnh. Vâng. Hai người lên tiếng trả lời. Lý Tư ra khỏi hàng. Vâng. Dịch Phong chuẩn bị cuộc thi lớn chung toàn thiên hạ tiếp tục mời chào các anh tài trong thiên hạ. Kương Thi Diêm xuyên nhìn về phía Dịch Phong. "Thần tung chỉ." Dịch Phong lên tiếng trả lời. Sau khi đánh bại Thiên Cương, đại trăng cõi âm đã phát triển tới đỉnh cao. Chu Tước Thiên Giới. Sắc mặt Chu Tước đại đế âm trầm. "Diêm xuyên, Minh Thiên Hàn. Không, phụ tu. Hai người là cha con sao?" Lại có thể là cha con sao? Dù thế nào chú tước đại đế cũng nghĩ không ra quan hệ cha con này rốt cuộc là như thế nào? Người đâu? Chu tước đại đế kêu lên. Thần có mặt. Điều tra rõ ràng cho trẩm tất cả các tin tức về phù tô, xem rốt cuộc hắn có quan hệ thế nào với Diêm Xuyên. Chu tước đại đế nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif, wow. 12 chương 62 phân bố của các thế lực lớn trong thiên hạ, V an. Còn nữa, chuyện của thiên cương lần này đã cho trẩm một sự cảnh báo. Hiện nay thu thập đầy đủ tất cả lý lịch của những người thân là trọng thần của Chu tước thiên giới. Chẩm không hy vọng sẽ dẫm vào vết xe đổ của Thiên Cương. Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói, Vâng, sau nửa năm, Đại Tần Thành cõi âm, Thượng Thư Phòng. Thiên Đế, nội Nam Châu từ từ vững chắc. Có một chút nội loạn nhỏ đang không ngừng được bình định. Lý Tư nói, tốt, Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái. Tại Tây Ngoại Châu, Bạch Hổ Đại Đế đã lập ra Bạch Hổ Thiên Giới. Hổ gầm phía Tây. Chấp trưởng tất cả cương vực Tây Ngoại Châu. Lý Tư tiếp tục nói. Bạch Hổ Đại Đế. Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái. Bắc Ngoại Châu, huyền vũ Đại Đế lập ra huyền vũ Thiên Giới. Quy xà phía Bắc. Cùng Minh Hà Lão Tổ phân chi quản lý bác ngoại châu cõi âm. Lý Tư nói. Minh Hà Lão Tổ, huyền vũ đại đế. Bọn họ cùng chung bác ngoại cõi âm châu không có mâu thuẫn âm ý nào sao? Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Dựa vào tin tức thám tử đến báo. Huyền vũ đại đế đế đếp thân tới Diêm la điện trong thập điện. Trò chuyện cùng với Minh Hà Lão Tổ một thời gian. Sau khi trở về cũng không còn ý định tiếp tục đánh thập điện viễn. Lý Tư nói. Xem ra, huyền vũ đại đế đã va phải bức tường rồi sao? Cương Thi Diêm suy ngưng trọng nói. Vâng. Mặc dù Minh Hà Lão Tổ là người ở kỷ thứ ba sơ kìa. Nhưng thực lực của Minh Hà Lão Tổ lại sâu không lường được. Lý Tư nói: Nội Bắc Châu thì sao? Đạo Trường Bất Tử vẫn đang không ngừng mở rộng. Thực lực của Hoành Cảnh lúc càng hung hãng hơn. Chu Tước thiên giới, Bạch Hổ thiên giới, Huyền Vũ thiên giới, Thiên Đình Đại Trăng, Minh Hà Thập Điện, Đạo Trường Bất Tử. Xem ra các đại cương vực cõi âm đã có xu vào ổn định. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói: "Vâng," Hiện tại thế lực khắp nơi đều đang ổn định lại địa bàn của mình. Lý Tư gật đầu một cái. Dương Giang thì sao? Cương Thi Diêm xuyên mở miệng nói. Lý Tư lưu ra, dịch phong ra khỏi hàng. Thiên đế thần đang muốn bẩm báo. Có chuyện gì? Tử vi đại đế tại Trung Thiên Châu lập ra tử vi thiên giới, nhất thống Trung Thiên Châu. Đồng thời. Hắn lấy tốc độ cực nhanh chiếm lĩnh Hoàng Tây Bắc Châu. Dịch Phong nói, Ồ, chỉ trong thời gian ngắn ngũi như vậy, hắn đã chiếm cứ hai châu rồi sao? Dơ y, ẹp, e, mơ, xuyên ngưng trọng nói, Vâng, tử vi đại đế thủ đoạn phi Phàm Dùng quán đính đại pháp tạo ra một nhóm lớn cường giả tổ tiên phục vụ tử vi đại đế quên mình. Dịch Phong nói, Quán đính Đại Pháp sao? Thiên đế còn nhớ, Khổng ma vương của khổng gia ngày xưa, Từ khi mới vào tổ tiên, Được khổng hoàng thiên trực tiếp đẩy đến tổ tiên cửu trọng thiên, Thành tự thánh nha không? Dịch Phong nói, Không sai, Tử vi Đại đế cũng dùng thủ pháp như thế, Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Hắn đã chấp trưởng hai châu. Tử vi thiên giới mở rộng đến hai châu. Hơn nữa căn cứ vào tin tức thám tử truyền đến tử vi đại đế dường như vẫn chưa thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Hắn còn muốn tiếp tục mở rộng thêm. Dịch phong nói. Khẩu vị thật lớn. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Hoàng tây nam cha bị nam đậu trường sinh đại đế chiếm lĩnh. Lập ra thiên giới trường sinh Hoàng Đông Nam Châu Do Hoàng Kim Đại Đế chiếm lĩnh Lập ra Hoàng Kim Thiên Thiên Giới Hoàng Đông Bắc Châu Tạm thời vẫn là nơi Ngư Long hỗn tạp. Tuy nhiên, phía Đông có Đạo Trường Đông Phương bất bại Danh tiếng hiện ra Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Dịch Phong nói Đông Ngoại Châu Dương Giang là nơi của Đại Trăng Nam ngoại châu là chỗ của khổng gia, tây ngoại châu là chỗ của võ chiếu. Bắc ngoại châu là chỗ của thanh long thiên giới. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói, vâng, dương Giang hàm dương. Cương thi diêm xuyên dẫn theo một đám thần tử đứng ở cửa triều thiên điện, nhìn tinh quang trong bầu trời đêm. Thiên đế không đúng. Phá quân tinh kia không phải đã bị đại trận chú thiên tinh đó rút lấy tinh lực sao? Kim đại vũ kinh ngạc nói. Phá quân tinh. Sau khi phá quân bị cương thi diêm xuyên bắt được đưa về Hàm Dương. Cướp đoạt tinh lực vẫn luôn lưu mờ ảm đạm. Nhưng lúc này hào Quan phá quân tinh lại bắn ra bốn phía. Dường như có một lực lượng khổng lồ đang bù đắp những tinh lực đã tổn hao cho phá quân tinh. Xung quanh tử vi tinh rất sáng. Là tử vi đại đế. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Đúng lúc này, lưu cương vội vã tới. Khởi bẩm thiên đế, thiên lao đã xảy ra chuyện. Tù phạm phá quân biến mất. Lưu cương vội vàng nói. Biến mất. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, phá quân gần như đã là phế nhân, đồng thời bị xuyên qua xương tỳ bà. Vốn mọi người cho rằng tuyệt đối không thể nào có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay vừa nãy cách đây không lâu. Một ngục tốt nhìn thấy. Xung quanh phá quân đang hôn mê đột nhiên phát ra tử quan mãnh liệt. Bao phủ phá quân. Tiếp theo tử quan thoáng thu lại, phá quân đã biến mất. Lưu cương lo lắng nói, Tử vi đại đế thủ đoạn tốt. Cương thi diêm xuyên ngưng trọng nói, Cách không truyền tống sao? Xem ra, phá quân đã bị truyền tống trở về. Vậy hiện tượng trên tinh không này cũng dễ giải thích. Huyện cốt tử trầm giọng nói, Đây là do tử vi đại đế hội tụ lực lượng giúp phá quân hồi phục. Kim đại vũ kinh ngạc nói. Cương thi diêm xuyên ngưng trọng nhìn phía tây. Trung thiên châu cương vực trung ơn, một tòa cung điện cực lớn màu tím tên điện là tử vi điện. Bên trong tử vi điện, rất nhiều quan viên trên người mặt hoa bào đang đứng cung kính ở hai hàng. Bên trên long ỉ đặt ở hướng chính bắc có một nam tử mặc áo vào tím đang ngồi. Nam tử này không phải ai khác, chính là tử vi thánh nhân ngày xưa đã từng từ bỏ địa vị thánh nhân. Lúc này hắn lại mặc lông vào, vẽ mặt uy nghiêm. Đó chính là tử vi đại đế. Trung tâm đại điện, chính là phá quân vừa biến mất khỏi thiên lao của Hàm Dương. Ngày xưa phá quân đối chiến với quyết khí phách vô cùng đã không còn nữa. Hiện nay, hắn chỉ còn lại da bọc xương, đang hấp hối. Phá quân ngồi khoanh chân quanh thân tản ra từng đợt tử quan. Hai người đứng bên cạnh phá quân không ngừng chuyển lực lượng về phía hắn cố gắng giúp đỡ hắn hồi phục. Vù lực lượng cùng cuộn rót vào trong cơ thể phá quân. Thân thể khô quắc của phá quân đang từ từ hồi phục. Tử vi đại đế ngồi ở bên trên Long ỉ, nhẹ nhàng gõ tay vào tay vịnh Long ỉ, ngẫm đầu nhìn lên đỉnh đại điện. Mà giờ phút này, đỉnh chóp dường như trở nên trong suốt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy sâu trong tinh không. Sắc mặt tử vi đại đế lạnh lùng. Sâu trong tinh không tử vi tinh đang sáng chói. Thời khắc tử vi tinh sáng chói cách đó không xa phá quân tinh đang ảm đạm chậm rãi hồi phụ. Qua thời gian một ngày tử vi đại đế mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hai người phía sau phá quân đã ngừng vận chuyển lực lượng. Phá quân cũng trở nên no đủ hơn nhiều. Mọi người đều nhìn chầm chầm vào phá quân. Phá quân hơi điều tức một hồi, mở mắt. Rồi thần phá quân đã khiến chủ thượng mất thể diện. Phá quân quỳ xuống cảm động, hổ thẹn vái lạy. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi. W wow. 12 chương 63 đại trận Chu Thiên tinh đấu bị lộ. M ân người cực kỳ khôi ngô đứng phía sau, tính khí cũng khá nóng nảy, lập tức mở miệng truy hỏi. Phá quân Ngày ấy rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ngươi đã bị ai bắt vậy? Tại sao lại biến thành như vậy? Một người khác là Tham Lan Tham Lan lắc đầu nói Vũ Khúc ngươi không nên hỏi Hãy để phá quân tự mình nói Vũ Khúc nhìn Tham Lan sắc mặt trầm xuống nói Bất kể là ai khiến phá quân bị thương thành như vậy Nhất định phải hoàn trả lại gấp trăm lần. Phá quân quỳ gối trước mặt tử vi đại đế. Chủ thượng, ngày ấy chính là Diêm Xuyên. Thần đã bị Diêm Xuyên bắt đi. Phá quân khổ sở nói. Cái gì? Không thể nào. Tên Diêm Xuyên kia sao có thể là đối thủ của ngươi được? Chỗ đó không phải là sân nhà của hắn. Không, cho dù là sân nhà của hắn, hắn cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Ngươi là tu vi thập ngũ trọng thiên. Diêm xuyên là tu vi thế nào? Vũ khúc nhất thời không tin kêu lên. Tử vi đại đế không nói chuyện, cứ chăm chú nhìn phá quân. Diêm xuyên thật sự không phải là đối thủ của ta. Đó là do ta bất cẩn. Lúc đó, Diêm Xuyên chỉ có tu vi thập nhất trọng thiên Nhưng chẳng biết tại sao Diêm Xuyên lại có thể sử dụng phương pháp cùng chung mệnh cách của phần mộ thị Huyền diệu với tu vi thập tứ trọng thiên cùng Diêm Xuyên sử dụng cùng chung mệnh cách Trong nháy mắt tu vi của Diêm Xuyên đã đạt tới thập tứ trọng thiên Cho nên Phá quân khổ sở nói Tham Lan ở bên cạnh chân mày nhớ lại. Phần mộ thị. Phương pháp cùng chung mệnh cách sao? Điều này cần một người khác tin cậy hoàn toàn. Không hề có chút mâu thuẫn nào mới có thể khiến đối phương hợp nhất mệnh cách với mệnh cách của mình để đối địch. Đây là thuật không truyền ra ngoài của phần mộ thị. Diêm xuyên hắn làm sao có thể sử dụng được. Diêm Xuyên sẽ không phải là hậu nhân của phần mộ thị chứ Vũ Khúc Kinh ngạc nói Ngươi nói, ngươi bại bởi Diêm Xuyên thập tứ trọng thiên Cuối cùng tử vi đại đế mở miệng Vâng, cũng tại thần bất cẩn Thần bị ám toán bởi thần thông vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên Thần đã đánh giá thấp Diêm Xuyên Phá quân khổ sở nói Vũ trụ trong lòng bàn tay Có vẻ như là do một người ở kỷ thứ ba tên là Bách Hoàng sáng tạo ra Tử vi đại đế suy tư Vâng thần nhất thời bất cẩn Phá quân khổ sở nói Hóa ra thực sự là Diêm Xuyên sao? Ngày ấy chúng ta nên sớm nghĩ đến mới phải Tham Lan cao mày nói Diêm Xuyên Hừ từ trước đến nay tử vi thiên giới ta chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Chủ thượng, thuộc hại chờ lệnh, dẫn những người này tiêu diệt sang bằng hàm dương. Vũ khúc nhất thời đi tới trước một bước kêu lên. Không cần. Vũ khúc huyên, mối thù này để chính ta báo. Mặt phá quân lộ ra hung quang nói. U, V, -W, -W, w, M. Vũ khúc cuối cùng gật đầu một cái Còn nữa Chủ thượng Đại trăng này cực kỳ tà môn Nắm giữ một cái trận pháp huyện dị Có thể cướp đoạt tinh lực của người kỷ thứ hai Thần thê thảm như thế chính là vì bị tước đoạt tinh lực Lực lượng tinh lực đã tăng cường cho tướng sĩ Đại trăng Ngoại trừ thần ra Diêm Xuyên còn bắt được rất nhiều người khác. Giam trong cùng một nhà tù với thần là rất nhiều cường giả kỹ thứ hai. Phá quân bẩm báo nói. Cướp đoạt tinh lực. Không trách được, ngày xưa trong lúc đối chiến với Thanh Long Đại Đế, số lượng cường giả đại trăng càng đánh càng nhiều. Phương pháp cùng chung mệnh cách cướp đoạt tinh lực. Trước đây thật sự quá khinh thường đại trăng rồi. Quần thần kinh ngạc một hồi. Ngón tay của tử vi đại đế lại nhẹ nhàng gõ lên tay Vịnh Long ỉa. Tả phụ. Tử vi đại đế kêu lên. Thần có mặt. Một quan viên bước ra khỏi hàng. Đem tin tức này công báo thiên hạ. Tử vi đại đế nói. Vâng. Tả phụ lên tiếng trả lời. Chủ thượng. Ngài chuẩn bị dùng nó để các đại đế tìm tới Diêm Xuyên gây phiền phức sao? Phá quân hiếu kỳ nói. Tử vi đại đế nhìn phá quân. Không sai cướp đoạt tinh lực sao? A, Diêm Xuyên chắc chắn sẽ là kẻ địch của tất cả mọi người cùng kỷ thứ hai. Cơn cơn, nâng, ngươi. Phá quân cúi đầu xuống. Hiện tại công việc tử vi thiên giới bề bộn trẩm đang chuẩn bị thu lấy Tây Ngoại Châu. Người đi giúp văn khúc đi. Tử vi đại đế trầm giọng nói. Vâng. Phá quân lên tiếng trả lời. Hàm Dương thành. Phá quân thoát đi, quần thần vẫn đang lo lắng. Trong Hàm Dương lại nghênh đón một người khác. Đó chính là Tôn Ngộ không vẫn đi theo thông thiên giáo chủ. Diêm đế, đây là ân công bảo ta giao cho ngài. Tông ngộ không đưa ra một bức thư. Ồ! Diêm xuyên tiếp nhận bức thư, mở ra xem nhanh một lượt. Thông thiên đi tới thiên đình đại chu sao? Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, ngày xưa thời khắc Thanh Long Đại Đế đi tới Bắc Ngoại Châu, vừa vạn võ chiếu phái người truyền tin cho ân công. Đó là một bức thư do Hồng Quân ngày xưa lưu lại. Tôn Ngộ không giải thiết. Hồng Quân nhắn lại. Vâng. Bên trong bức thư có nói. Võ Chiếu là đệ tử Hồng Quân mới thu nhận. Bảo Ân Công đi tới Tây Ngoại Châu. Phụ trợ Võ Chiếu. Tôn Ngộ không giải thiết. Sau đó thì sao? Nâng công cảm thấy kiếp số bản thân sắp tới cho nên đến đây nhờ ngài giúp đỡ Không biết Diêm Đế Tông Ngộ không có chút lo lắng nói Thông Thiên gợi thư ta tất nhiên sẽ đi Tuy nhiên ta muốn biết kiếp số này đến từ phương nào Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói Cụ thể ân công không rõ Nhưng Tây Ngoại Châu đã giáp giới cùng tử vi thiên giới Trước khi ta đến đó đã có giao phong với Phạm Vi nhỏ. Có thể. Tôn Ngộ không trầm giọng nói. Ta biết rồi. Diêm xuyên gật đầu một cái. Người đi nói cho thông thiên biết. Trước khi kiếp xấu của hắn đến ta nhất định sẽ đến bên cạnh hắn. Diêm xuyên khẳng định nói. Được vậy ta liền thay mặt ân công cảm ơn Diêm Đế. Tôn ngộ không cười nói. Cảm ơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ta và hắn không cần dơn. U. E. Quy. Quy. U. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Ngày xưa ta viết một bức thư cầu hắn, hắn lập tức tới. Lần này ta ấp nhiên cũng sẽ không thất hẹn. Diêm xuyên khẳng định nói. Được vậy ta liền cáo từ rồi. Tôn ngộ không cảm kết nói. Diêm xuyên gật đầu một cái. Tôn ngộ không quay đầu tiến nhanh về phía tây. Tôn ngộ không rời đi, huyện cốt tử ở bên cạnh mở miệng nói. Thiên đế tử vi đại đế có tính xâm lược vô cùng nghiêm trọng tạo ra xung đột đối với thiên đình đại chua. Thông thiên lại kết minh cùng võ chiếu. Phần kiếp số này có khả năng chính là đến từ tử vi đại đế. Trẩm hiểu rõ. Diêm xuyên gật đầu một cái. Phá quân đã trốn thiên đình đại trăng cùng tử vi thiên giới được xem là hoàn toàn trở mặt. Thiên đế đi chuyến này sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Huệ Cốt Tử khuyên nhủ, "Dưới nguy hiểm mới có thời cơ." Trẩm hiểu rõ. "Đúng rồi, Huệ Cốt Tử hắc ám đã đi tới thế giới đại thiện sao?" Diêm Suyên nhìn về phía Huệ Cốt Tử. "Không sai." Huệ Cốt Tử gật đầu một cái. "Bảo hắn tìm kiếm thân thể tướng thần." Thời khắc bốn giới hợp nhất trẩm cần hồi phục đến lực lượng đỉnh phong của đời thứ nhất. Diêm xuyên phân phó nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 64 phong ấn hải nhãn bị phá hủy. Tờ! Hiên đế yên tâm ta đã truyền tin qua đó. Hủy Quốc tử trịnh trọng nói. Còn nửa tiếp tục tìm kiếm tin tức của Đông Phương bất bại. Tử vi Đại Đế đã không chiếm lĩnh Hoàng Đông Bắc Châu nữa trái lại xoay sang đối phó Thiên Đình Đại Chu. Đông Phương bất bại ở kỷ thứ hai tất nhiên cũng không đơn giản. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, 10 ngày sau, xe 6 rồng kéo của Diêm Xuyên bay ra khỏi Hàm Dương tiến về phía Tây nhanh. Nhân thân Diêm Xuyên rời khỏi Hàm Dương không bao lâu, tin tức của phá quân nhất thời truyền khắp thiên hạ. Bất luận Dương gian Cõi Âm, tất cả đều là tin tức phá quân gặp phải ở Đại Trăng. Cõi Âm, Nam Ngoại Châu Phá quân Cướp đoạt tinh lực Chẳng trách thủ Hạ Diêm Xuyên bỗng nhiên tăng thêm nhiều cường giải như vậy. Ánh mắt Chu tước Đại Đế lạnh như băng Đúng vậy, chủ thượng, xem ra ba người lần trước cùng chủ thượng đi tới Đại Tần Thành cũng bị Diêm xuyên sao? Trong mắt chú tước Đại Đế bắn ra hàng quang. Chủ thượng trận pháp cướp đoạt tinh lực kia quá mức hữu dị Chúng ta nhất định phải nhanh chóng quét sạt Bằng không, đội ngũ cường giả của Đại Trăng sẽ càng đánh càng nhiều Tới khi đó Diêm Xuyên sẽ trở thành một người độc đại Không sai Diêm Xuyên Hờ Trầm muốn đi gặp ba vị Đại Đế Bạch Hộ, Huyền Vũ, Thanh Long Phải mau chóng bóp chết trận pháp uy hiếp chúng ta Chú Tước Đại Đế trầm giọng nói Ngoại trừ chú Tước Đại Đế ra Bất kể cường giả kỹ thứ hai nào không với ngôi sao nhận được tin tức này đều trở nên xôn xao. Nhất thời mọi người lại nhìn về phía thiên đình đại trăng, dĩ nhiên ôm ấp thái độ thù địch mãnh liệt. Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu, Hoàng Kim Thiên Giới Xe rồng của Diêm xuyên dừng ở trung tâm chủ điện bên ngoài Hoàng Kim Điện. Người tới là người phương nào? Một đám tướng sĩ thân mang kim giáp bay vút lên trời. Ở ngoài xe rồng, Bạch Khởi và Kim Đại Vũ đang đứng. Đại Trăng Thiên Đế đến thăm. Mong được gặp Hoàng Kim Đại Đế. Bạch Khởi quát to một tiếng. Nghe thấy Bạch Kho nói vậy tướng sĩ mặc kim giáp phía xa nhanh chóng bay trở lại bẩm báo. Nhưng hắn mới vừa bay một hồi. két, phía xa cửa hoàng kim điện âm âm mở ra cõi âm Đại Tần Thành Miu mi quốn quét lấy cương thì diêm xuyên Meo Diêm xuyên nhân thân ngườii đi tới phía tây tại sao không cho ta đi cùng ta cũng muốn đi theo Miu miêu nhất thời kêu lên Cương thì diêm xuyên khẽ mỉm cười xe rồng bay cũng không có gì hay để chơi đ Hiện tại đã đi tới đó, tán thiên đồng quan hợp nhất, ta không có cách nào tùy ý truyền tống vật phẩm. Tuy nhiên, cũng may ngươi có thể truyền tống đến chỗ nhân thân của ta. Ngươi có ô kim sào, đến lúc đó ta cần thứ gì, sẽ thông báo ngươi truyền tống qua được chứ? Nhưng, nhưng vũ hệ tỉ tỉ cũng đi rồi. Miu Miêu vẫn canh cánh trong lòng. Vũ hề và võ chiếu chung quy có chút liên hệ máu mũ cho nên chuyến này cũng dẫn nàng đi thăm một chút. Cương thì Diêm xuyên cười nói: “Meo ta cũng muốn đi chơi. Miêu Miêu ủi khuất nói: “ Yên tâm đi Có chơi vui nhất định sẽ kêu ngươi tới. Cương thì Diêm xuyên nói: “ Được rồi, Miu Miu bất đắc dĩ phải chấp nhận Dương Giang Nam Hải Nam Hải ở trung tâm của Nam Ngoại Châu Hoàng Đông Nam Châu Hoàng Tây Nam Châu Một Hải vực phía Tây Nam Hải Có một tòa Long Cung cực lớn Gián vẽ của Long Cung ngày giống như Đông Hải Long Cung ngày trước Chỉ có điều quy mô có nhỏ hơn một chút Tại chủ điện Long Cung Thủy Tinh Cung Nam Hải Bên trong thủy tinh khung, một nam tử với dáng vẻ già nô đang ngồi bên trên Long ịa. Một đám thuộc hạ đứng ở hai bên. Ở giữa, một nam tử gầy gò dáng vẽ vên váo tự đắc. Lão Long Hoàng, chiếc tôn sai ta tới mời lão vào Tây Ngoại Châu. Nam tử gầy gò kia cười nói. Nam tử già nô hiếp sâu một cái nói. Không phải ta đã truyền lông tộc Nam Hải cho tên bất hiếu kia rồi sao? Hắn không phải đã thần phục thành tổ sao? Tại sao các ngươi còn đến tìm lão già ta nữa? Ngươi là Long hoàng Nam Hải ngày xưa. Tuy rằng ngươi đã giao long tộc cho con trai ngươi, nhưng không phải ngươi vẫn còn một nửa hay sao? Húng hồ chiếu tôn đối với hải nhãn Nam Hải này. Nam tử gầy gò cười nói, khốn kiếp, lão Long Hoàng Nam Hải nhất thời quát lớn, đó là chức trách đời đời của Long tộc ta. Thành tổ đã phá hủy phong ấm của Hải Nhãn ở Đông Hải còn muốn phá hoại phong ấm Nam Hải ta sao? Lão Long Hoàng nhất thời nổi giận nói, ha ha cái này cũng không có cách nào. Tây ngoại châu gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có cho nên mới hy vọng mở phong ấm ra. Vẫn mong lão lông hoàn thành toàn. Nam tử gầy gò cười nói. Nguy cơ. Nguy cơ. Khốn kiếp nguy cơ cái gì? Hắn làm chó của võ chiếu còn muốn kéo theo tất cả lông tột chôn cùng sao? Không được. Cốt. Nam hải không hoan nghênh các ngươi. Lão Long Hoàng nổi giận nói. Đang lúc Lão Long Hoàng đuổi người, đột nhiên đáy biển phía xa truyền đến một tiếng động rất lớn. Âm! Um, nghe thấy tiếng động rất lớn này, Lão Long Hoàng nhất thời biến sắc. Các Long Vương bên trong thủy tinh cung cũng nhất thời biến sắc. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tên Giang Tập, Ngươi Gạt chúng ta ở đây, lại lén lúc phá hủy phong ấn hải nhãn sao. Lão Long Hoàng nhúc thời cả kinh kêu lên. Ẩm! Um, một nhóm người nhanh chóng sông thẳng ra, phóng nhanh về phía tiếng nổ phát ra. Bọn họ nhanh chóng đến nơi tiếng nổ phát ra. Trên mặt đất khắp nơi đều là rất nhiều lính tôm tướng cu nằm ngỗng ngang. Tất cả đều bị nổ nát. Rất nhiều vùng đất dưới lòng biển đã bị vụ nổ hức tung lên làm vẫn đục cả một khoảng rộng. Căn bản không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Ê-a! Ê-a! Trong nước biển vẫn đục đột nhiên truyền đến những tiếng trẻ con nói cười. Đây là... Sắc mặt lão long hoàng trầm xuống. Hắn vung tay lên. Ẩm! Vô số bùn đất dưới lòng biển đang vẫn đột nhanh chóng lắng động. Trong nháy mắt ở giữa lộ ra một quái vật kỳ lạ. Quái vật có hình dạng cực kỳ khả ái Một cái đầu cực kỳ lớn màu phấn hồng dường như được làm bằng băng. Hai con mắt to sáng lấp lánh. Xung quanh thân thể có tám cái đuôi lớn dài ba trượng. Tám cái đuôi lớn dài ba trượng lại có màu sắc khác nhau, đen đông đưa. Nước biển cùng cuộn rung chuyển. Ê ác! Ê ác! Quái vật phát ra những tiếng kêu rất dễ thương. Xung quanh có mấy trăm cường giả áo bào đen. Phía dưới là một huyệt động. Bên trên huyệt động kia có một phong ấn hình con rồng. Phong ấn đã bị phá rách một đường nhỏ. Quái vật chính từ trong đường rách nhỏ kia hiện ra. Phong ấn đã bị phá rách. Lão Long Hoàng nhất thời biến sắc. Bắt nó lại, mấy trăm cường giả mặc áo bào đen nhất thời kêu lên, ầm, um, một nhóm người chọc về phía quái vật. -a -a -a. Quái vật dường như cực kỳ vui mừng, nhào về phía nhóm người cường giả áo bào đen. Trong chết mắt quái vật và người mặc áo bào đen tiến tới gần nhau, dường như quái vật kia nhiều năm không nhìn thấy người thân, hết sức vui mừng. Ta đến đây, ha ha. Một cường giải nhất thời song lên phía trước nhất dơ tay chọt tới một chưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. 12 chương 65 Thôn thiên vị thú wow. U-A-I Vật bỗng nhiên mở miệng. Cái miệng ủi dị nhanh chóng lớn lên càng lúc càng lớn. Trong chết mắt Cái miệng đã lớn hơn cả một người rồi. A. Cái miệng lớn kia lập tức nuốt vào cường giả lao tới đầu tiên. Cái gì? Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Miệng quái vật lại biến trở về nguyên dạng. Dán vẻ nó ăn một người dường như cực kỳ hưởng thụ. Ê ác. Ê ác. Quái vật nhanh chóng tiếp tục lao về phía đám người cường dạ áo bào đen kia. Diệt thế kinh thiên chém. Một kiếm quang minh môn cắt phá sóng biển, lao thẳng về phía quái vật kia. a ốc! Kiếm quang bị nuốt. Cái gì? Đồng loạt ra tay. Âm âm âm. Các loại đao quang kiếm quang lao thẳng về phía quái vật. Rất nhiều đòn nghiêm trọng đánh vào trên người quái vật. Trong nháy mắt, da dẻ của quái vật co giãn đàn hồi quay lại. Tất cả những thứ rơi vào trong miệng quái vật lại đồ bộ tốt nhất. A ố, a ố, a ố. Quái vật ăn vô cùng vui vẻ. Nó không ngừng ăn. Bất luận là lực lượng nào va vào trên người quái vật đều bị đàn hồi trở lại. Phạm là người nào tới gần đều bị quái vật ăn hết. Ăn! Ăn! Ăn! Trong chết mắt, mấy trăm cường giả đã bị ăn hết một nửa. Âm! Um, một cường giả thân hợp thiên đạo, sợ hãi ẩn nút tránh quái vật. Ê! Ê! Ê! Ê! Quái vật xông lên. A Út! Dường như ngay cả thiên đạo nó cũng cắn đứt được, sau đó nuốt tiên tổ thân hợp thiên đạo vào trong bụng. Không, không. Tất cả các cường giả áo bào đen xung quanh đều kêu lên những tiếng thảm thiết. Quái vật lại cực kỳ vui vẻ, nuốt ăn xung quanh. Lão Long Hoàng từ phía xa nhìn tới trên mặt trắng sám một hồi. Thôn thiên vị thú thần thú thứ 8. Lão Long Hoàng kinh hại nói. Long Hoàng, cái gì là thôn thiên vị thú? có lợi hại hơn so với Bạo tạc thú xuất thế ở Đông Hải hay không? Bạo tạc thú chỉ có thể coi là thần thú thứ 9 trong thiên hạ. Đây là thần thú thứ 8. Ngươi cho rằng nó sẽ thế nào? Không, truyền thuyết thần thú thứ 8 đều rất ít. Quái vật kia có thể ăn nuốt tất cả tiêu hóa tất cả, đồng thời có năng lực luyện hóa thần thú khác. Nếu như có thể ăn thần thú thứ bảy, nó sẽ tiến hóa thành thần thú thứ bảy. Nếu như ăn thần thú thứ sáu, nó liền tiến hóa thành thần thú thứ sáu. Dù sao đi nữa, nó có thể tiến hóa. Tương truyền thời điểm lần đầu tiên xuất hiện, nó chỉ đứng hàng thứ 15. Nó từng bước ăn các thần thú. Tới giờ nó đã trở thành thần thú thứ 8, Lão Long Hoàng lo lắng nói Tiếng hóa Nó lợi hại như thế sao? Thôn thiên vị thú tên là thôn thiên Nghĩa là cái gì cũng có thể ăn Nó có thể ăn nuốt suốt mấy ngày liền Thuộc tính của nó rất bá đạo Có thể không để ý tới tất cả Có thể ăn nuốt tất cả Nó càng ăn càng mạnh hơn Lão Long Hoàng sợ hãi nói Âm um, xa tại nơi phong ấm lại có một cái đuôi từ bên trong đưa lên. Không tốt. Trong phong ấm kia không chỉ có một con thôn thiên vị thú. Lão Long Hoàng nhất thời biến sắc. Làm sao bây giờ? Ta đi ra cố phong ấm. Các ngươi chạy mau. Hãy chạy trốn tới cương vực xung quanh. Nhanh chóng bẩm báo với thành chủ của các cương vực. Bảo bọn họ nhanh chóng dẫn theo muôn dân di chuyển Một khi thôn thiên vị thú đến Bất kỳ ai cũng chạy không thoát Nhanh đi Nhanh, nhanh lên Lão Long Hoàng quát Không, Long Hoàng, nơi này rất nguy hiểm Hiện tại chỉ mới có một con đi ra Nếu như tất cả đi ra, vậy thì xong rồi Mặc cho nó tiếp tục phát triển, thiên hạ sẽ không có người nào có thể khống chế được chúng nó. Không ai địch nổi chúng, chúng sẽ ăn nuốt tất cả thiên địa. Các người đi nhanh đi, nhanh, nhanh lên. Lão Long Hoàng kêu lên. Một đám Long Vương nhận mệnh lệnh của Long Hoàng nhanh chóng bay tới cương vực các nơi để thông báo. Cương vực gần sát với nơi này nhất cơn, hơn y Nơn, nơn, hơn là cương vực vĩnh Hằng Nam Ngoại Châu. Thời điểm một Long vương xông vào một thành chủ phủ tự thuộc tất cả, vẽ mặt thành chủ kia không đồng ý. Ăn nuốt tất cả thiên địa. Ngươi nói đùa sao? Cường giả trong thiên hạ đông đảo như vậy. Ta là chủ nhân Nam Ngoại Châu. Còn có một đám đại đế. Sao có thể kém hơn một thần thú nho nhỏ được? Vẽ mặt thành chủ kia rõ ràng không tin. Tuy nhiên hắn vẫn phái người đi tới Nam Hải điều tra. Long Vương bất đắc dĩ chỉ có thể chạy nhanh một thành trì khác. Nhưng không một thành chủ nào tin tưởng vào sự cường đại của thôn thiên vị thú. Mãi đến tận mấy ngày sau, một tòa thành trì tại cương vực Vĩnh Hằng. Ngên đón thôn thiên vị thú Trong một đêm Sinh linh trong tòa thành trì kia Hoàn toàn không còn Không chỉ có sinh linh Tất cả mọi thứ trong tòa thành trì kia Đều không còn Tất cả cung điện trận pháp Đều bị thôn thiên vị thú ăn hết Cuối cùng chỉ có một số ít tu giả chạy ra được Bọn họ trơ mắt nhìn thôn thiên vị thú Ăn cả tòa thành trì Tiếp theo nó ăn xuống đại địa, rồi chui vào một cái lỗ thủng to không còn hình bóng. Tin tức truyền ra tất cả cương vực Vĩnh Hằng đều xôn xao. Đồng thời tin tức từ Nam Hải cũng truyền tới. Phạm là Long tộc ở lại Nam Hải kể cả Lão Long Hoàng đã bị ăn hết, một người cũng không còn. Cho dù là Long cung được điêu lan họa đóng cũng đã bị ăn hết. Trong cương vực vĩnh hằng, một con thôn thiên vị thú xuất hữu nhập thần, mỗi xuất hiện một lần, càng lúc càng cường thịnh hơn một chút. Nó ăn ăn ăn, bất luận tu giả nào bị nó gặp phải, liền bị ăn hết. Đại địa cũng bị gặm ra vô số hố lớn. Quái vật xuất hiện khiến vô số tu giả cương vực vĩnh hằng hết sức bàn hoàng. Tương tự tin tức cũng đang nhanh chóng truyền về bốn phương tám hướng. Nam ngoại châu, ngoài Hoàng Thiên Điện, Khổng Tước tử gia chủ Khổng gia nhìn một phần thư mật. Cương vực Vĩnh Hằng, thôn Thiên Vị thú. Trong mắt Khổng Tước tử nhất thời cứng lại. Gia chủ, thế nào? Thông báo với các điện chủ theo ta đi tới Cương vực Vĩnh Hằng, lùng bắt thôn Thiên Vị thú. Khổng tước tự trừng mắt một cái nói, vâng, hoàng tây nam châu, thiên giới trường sinh. Trong một gian đại điện, một nam tử áo bào đen đang đứng. Nam tử kia cầm một thanh trường kiếm màu đen trong tay, mặc lộ vẽ uy nghiêm. Bẩm thất sát đại nhân thuộc hạ đã tìm hiểu qua. Đó là sự thật. Thôn thiên vị thú bị phong ấn tại hải nhãn Nam Hải. Tất cả lông tộc tại Nam Hải đã bị nó ăn hết. Trong đó còn có một con thôn thiên vị thú đã tiến vào cương vực Vĩnh Hằng ăn thiên nuốt địa, cái gì cũng ăn. Một thuộc hạ nói. Thôn thiên vị thú. Đó là thần thú nghịch thiên sao. Ha ha, thông báo với thập nhị sát theo ta đi tới Nam Hải. Lùng bắt thôn thiên vị thú, thất sát trừng mắt một cái nói, vâng, cõi âm, đại tần thành. Lưu cương cung kính bẩm báo với cương thi diêm xuyên, thôn thiên vị thú, trong phong ấm lại có thể là thôn thiên vị thú sơ. Mắt cương thi diêm xuyên trận trừng kinh ngạc, vâng, thiên đế, thôn thiên vị thú này thật sự lợi hại như vậy sao? Lưu Cương Hiếu Kỳ nói, Trung Sơn người siêu thoát tại thế giới đại thiên, hắn đã luyện hóa một con thôn thiên vị thú. Tuy nhiên, con hắn đã luyện hóa không phải là thần thú thứ 8, mà đã nuốt rất nhiều thần thú khá cao. Khi đời thứ nhất của Trẩm còn sống, đã nuốt thần thú thứ hai, đoạt bài vị. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z wow. 12 chương 66 bão bối tốt Tò Hang thú thứ hai trong thiên hạ Không sai Thôn thiên vị thú Nam Hải lại phong ấm một nhóm thôn thiên vị thú sao Trong mắt Cương Thi Diêm xuyên sáng ngời Đồng thời tại Dương Giang, Hoàng Đông Nam Châu Diêm Xuyên dẫn theo mặt Vũ Hề, gặp Hoàng Kim Đại Đế liền nói. Hoàng Kim Đại Đế, như vậy ta xin cáo từ trước. Tương lai gặp lại. Được. Hoàng Kim Đại Đế trịnh trọng gật đầu một cái. Diêm Xuyên, mặt Vũ Hề, bạc khởi Kim Đại Vũ bước lên xe rồng. Ngang. Xe rồng rứt gào, bay lên trời. Đi Nam Hải cương vực vĩnh hằng. Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói Ngan Sáu rồng rít gào Nhanh chóng bay về phía tây nam Tử vi thiên giới Trung thiên châu Bên trong một gian đại điện Phá quân đứng ở trước mặt một nam tử mặt nho vào màu trắng Văn khúc chủ thượng bảo ta trợ giúp người đối phó với thiên đình đại chuông. Phá quân câu mày nói Văn Khúc khẽ mỉm cười, lắc đầu nói Không vội, Đại chu chỉ là chuyện nhất thời Ta biết ngươi tuân thủ mệnh lệnh của chủ thượng Nhưng tất cả đều có thể biến báo Tây ngoại châu tạm thời đang trong giai đoạn rằng co Ngươi nhất thời cũng không có mấy lực Bây giờ quan trọng nhất chính là hoàn trả lại khuất nhục cho ngươi trong những năm qua Phá quân nhớ mày. Căng cứ vào tin tức thám tử đến báo, diêm xuyên tự hoàng kim thiên giới đi ra, chạy về phía tây nam. Xem ra hắn đã nhận được tin tức về thôn thiên vị thú. Văn Khúc trịnh trọng nói. Hẳn là không sai được. Phá quân gật đầu một cái. Ngươi đi đi. Từ trước đến nay đều là tử vi thiên giới ta bắt nạt người khác, chưa từng bị người khác bắt nạt. Nếu như Diêm Xuyên muốn chết đi ra, vậy hãy giải quyết hắn đi. Văn Khúc trầm giọng nói. Trong mắt phá quân lón ra một tia cảm kiếp. Đa tạ. Ha ha ha ha, người và ta khi còn ở kỷ thứ hai đều làm việc cho chủ thượng, có gì phải khách khí như vậy? Ta phải canh chừng Tây Ngoại Châu, không đi được đi. Bằng không ta cũng sẽ đi cùng ngươi xã cơn giận này. Văn Khúc cười nói. Được yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diêm xuyên. Nếu như hắn đã đi ra, vậy hắn đừng mong tới chuyện trở về nữa. Trong mắt phá quân lón ra một tia lợi quang Chúng ta cùng đi với ngươi. Phía ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Từ bên ngoài đại điện có ba nam tử khôi ngô chậm rãi đi vào. Tham lan, vũ khúc cự môn. Phá quân có chút sưởng sờ. Một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được rồi. Lần này chúng ta đi cùng với ngươi. Cũng để cho thiên hạ hiểu một chút. Kết cục của việc đắc tội tử vi thiên giới là thế nào? Tham Lan trầm giọng nói. Được. Phá quân gật đầu đáp lại một tiếng. Tử vi thiên giới, bốn đại quân đoàn trưởng bay vút lên trời, nhanh chóng tiến về phía Nam Ngoại Châu. Cương vực Vĩnh Hằng. Lúc này cương vực Vĩnh Hằng lại gặp phải tai họa từ trên trời xuống. Ê à, ê à. Những âm thanh giống như của trẻ con đầy sung sướng giống như ác ma xuất hiện khắp nơi Thôn thiên vị thú đến nơi nào đều ăn nuốt tất cả sinh linh xung đó Từng thành trì nối tiếp nhau đã bị nó ăn nuốt Một tòa thành trì lại tiếp một ngọn núi bị ăn nuốt Mảnh đại địa này nối tiếp với mảnh đại địa kia bị ăn nuốt sạt Dường như không có gì nó không ăn Lúc này, theo thời gian chuyển dời, xung quanh cương vực Vĩnh Hằng từ lâu thành luyện ngục nhân gian. Tại một tòa thành trì cực lớn, vô số tu giả sợ hãi chạy về phía ngoài thành. Y a y a. Trong hư không tám quan ảnh ngưng tụ ra tám cái đuôi cực lớn. Tám cái đuôi đồng đưa. Hư không rung rẩy. Một vài cường giả muốn bay ra khỏi thành. Nhất thời bị cái đuôi kia vung vậy đánh trở về. Cứu mạng. Không nên ăn ta. Phụ thân, mẫu thân cứu ta. Sư công, a. Khắp thành đều vang lên những tiếng kêu bi thảm. Ngoài thành, Khổng Tước Tử dẫn theo gần nghìn tu giả tới. Ngay ở nơi này sao? Trong mắt Khổng Tước Tử lập tức sáng ngời. Phía xa Khổng tước tử nhìn bằng mắt thường có thể thấy được một con thôn thiên vị thú cực lớn ướt chừng trăm trượng đang vung vẫy tám cái đuôi của nó. Tám cái đuôi khuấy động xung quanh khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cúng vào giữa. Thôn thiên vị thú há cái miệng lớn, điên cuồng nuốt tất cả mọi thứ.